Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Để 3170 chương không làm mà hưởng tiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm trải qua thiên tân vạn khổ, rút chém giết sức cường địch trong này gian giữa trải qua gian nan khúc. Chịp có thể nói nhiều vô số kể, chính mình từ bước lên tu tiên, đường trải qua chiến đấu vô số Nhưng này không sai biệt lắm là, mà, nhất hung hiểm một lần, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Nếu không có đào ngột bí thuật chính mình xảy ra vấn đề, hoàn toàn có. Thể là mặt khác một loại kết cục. Tưởng tưởng, lâm hiên trong lòng liền nghĩ mà sợ không thôi. Cũng may, tất cả đều thành là quá khứ. Theo thời gian trôi qua, trong thiên địa cuộn cuốn nguyên khí, tử tử. Bình tĩnh đi xuống. Lâm Hiên ngang cao đầu. Giống như đảo ngột ngã xuống địa phương nhìn. Lại. Thật lớn vết kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt. Sâu không thấy đáy. Vang ầm ầm thanh âm chuyển vào cách lỗ tai. Này nhất kiếm uy lực quá. Mức tràn đầy. Dưới lòng đất nham tương đều thiếu chút nữa bị bổ ra. Đến. Nguy hiểm vô cùng. Nhưng Lâm Hiên cũng không để ý. Hắn vốn là chính là. Người khởi sướng, huống chi dĩ hắn thực lực coi như tại nham tương. Trung tắm rửa đều không có vấn đề. Lâm Hiên thân hình chợt lóe, đi tới vết kiếm bên cạnh, đem thần thức. Thả ra, rất nhanh liền có thu hoạch. Đem tay vừa nhất, linh quang chợt lóe, từ bên trong bay ra một miếng. Long nhãn lớn nhỏ yêu đan. Đen nhánh như mực, lại tản mát ra cửa thiên tinh thần ngôi sao nhất. Dạng sáng bóng, mơ hồ có ti ti pháp tắc chi lực phóng thích xuất ra. Đào ngột, làm như linh giới tứ hung một trong, không phải chân linh. Lại hơn hẳn chân linh, này miếng yêu đan giá trị, khó có thể phỏng. Đoán, đáng tiếc, cũng chỉ còn lại có một quả yêu đan mà thôi. Hắn vốn là liền suy yếu vô cùng, mà lâm hiên nọ nhất kích càng là kiệt đem hết toàn lực. Có đoạt thiên địa tạo hóa chi lực. Có thể nói phải hắn đỉnh cao chế tạo. Vì vậy đào ngột không chỉ có ngã. Xuống cả cây nhục thân cũng mất đi rớt. Ở lại trên đời. Liền chỉ còn lại có một quả yêu đan mà thôi. Nói về. Thật sự là vô cùng đáng tiếc. Phải biết rằng thực lực đến hắn cái. Này cấp bậc. Ra lông cốt cách. Đều có thể nói hiếm thấy kỳ vật. Dùng cho luyện khí. Chế tạo ra tới. Pháp bảo đem quy lực vô cùng. Bắt được phường thì giá trị càng là khó có thể phỏng đoán. Này là độ. Kiếp kỳ lão quái vật cũng sẽ mắt đỏ lên không thôi. Hôm nay cứ như. Vậy mất đi. Với tình với lý đều thập phần đáng tiếc. Nhưng việc đã đến nước này. Thuyết cái gì đều đã không còn ý nghĩa. Hướng chi mới vừa rồi cây loại. Này tình huống, năng lực sống sót đắc Có thể nói vận khí không tầm thường, nhân quý tại thấy đủ còn có cái. Gì tốt tả oán. Niệm cho đến này, lâm hiên tâm bình khí họa. Không quản như thế nào. Này miếng yêu đan giá trị là lớn nhất. Tay áo bào phất một cái, nhất cái hộp ngọc bay vút xuất ra, lâm hiên. Đang muốn muốn đem hắn thu hoạt tốt, ly khai thị phi chỗ. Tuy nhiên đang lúc này, ngoài dự đoán một màn xuất hiện. Không cần lâm hiên điều khiển, nhất đảo linh quang từ lâm hiên bên. Hồng bắn ra. Quang vững lưu chuyển. Nhất phong cách cổ xưa bảo tháp ánh vào mi mắt. Như hồng trung đại lứ một loại thanh âm truyền vào bên tai. Tháp môn. Mở ra, nhất tròn vo. Mập mạp đồ từ bên trong hiển lộ ra đến. Tiểu gia hỏa sinh như thế một đôi nhục cánh, móng vuốt cũng rất khả. Ái, còn buồn ngủ, đột nhiên hắn ngửi khấu cái mũi nhỏ, mắt nhập nhèm. Nhãn lập tức chừng được tròn xoay, nhìn lâm hiên trong tay yêu đan. Nước miếng đều từ miệng trung chảy ra. Thèm nhỏ rãi. Hơn nữa tiểu gia hỏa này nhất điểm đều không khách khí, phịch như thế. Tiểu hai cánh liền bay tới, mục tiêu là Lâm Hiên trong tay yêu đan. Tưởng muốn thôn lạc tiến trong bụng. Nghĩ đến Mỹ. Lâm Hiên tức giận đem hắn thúc đẩy một bên. Tiểu gia hỏa tưởng muốn không làm mà hưởng thiên hạ chỗ đó có chuyện. Tốt như vậy đi. Nhìn tiểu gia hỏa tham ăn nét mặt, Lâm Hiên khí liền không đả một chỗ. Đến. Tiểu mao cầu lai lị thần bí tuy nhiên thực lực cũng là không dĩ lạ. Thường có được lĩnh vực mặc dù là bất hoàn chỉnh đối với nhân loại. Không có sử dụng, nhưng dùng cho diệt sát không thể hóa hình yêu tục. Cổ thú lại hiệu quả rõ rệt. Đào ngột tự nhiên cũng ở trong đó. Đương nhiên, hành động linh giới tứ hung một trong tiểu mao cầu cùng. Hắn một mình đấu, khẳng định đánh không lại. Lĩnh vượt mặc dù thần kỳ, nhưng dù sao cũng là có tí vết nhỏ, nhưng mặc dù không thể diệt sát đào ngột cũng nhất định có thể có. Kiềm chế hiệu quả, Lâm Hiên tại thời khắc nguy cơ trong bóng tối, không biết rằng kêu gọi quá tiểu mao cầu nhiều ít lần. Có khả năng tiểu gia hỏa này lý đều không để ý tới, chỉ có vô lỗ hô Lỗ thanh âm truyền vào cách lỗ tai Hiển nhiên tiểu gia hỏa ngủ được Tránh thành thuộc căn bản là không quản chính mình chết sống Lâm Hiên trong lòng buồn bực có thể nghĩ Chỉ có thể dựa vào chính mình tiểu gia hỏa này Nào có như là sủng Vật so với chính mình này chủ nhân còn muốn kiêu ngạo rất nhiều Vô kế khả thi cũng may tối hậu cuối cùng là hóa hiểm thành an Cửu tử nhất sinh mới được rồi này đảo ngột yêu đan làm chiến lợi phẩm. Kết quả chính mình còn không có vậy sao đánh giá quá, nọ một mực ngủ. Say không để ý tới chính mình tiểu ra hỏa đột nhiên đã tỉnh lại. Hơn nữa không nói hai lời, đã nghĩ muốn đem này quý giá kỳ chân quý. Làm của riêng. Có lầm hay không, đến tổt cùng ai là chủ nhân, ai là sủng vật. Lâm Hiên coi như là tốt tính tình nhân vật Nhưng này một mạch cũng là Không phải chuyện đùa Này tiểu mau cầu không làm mà hưởng đến trình Độ này vị miễn cũng hơi quá đáng Không để cho Lâm Hiên tay vừa nhất Liền đem yêu đan thu đứng lên Tiểu mau cầu vứt bỏ mà không bỏ Tại Lâm Hiên nắm tay bên cạnh trên Dưới bay múa Lạch cạch một tiếng rơi xuống Hai cái móng vuốt rùng. Sức tưởng muốn đem Lâm Hiên ngón tay bài khai. Thật sự là tốt đại đảm cư nhiên tưởng muốn từ chính mình trong tay. Cường đoạt đảo ngột yêu đan. Lâm Hiên không lời để nói vẫn thương thiên, sủng vật kêu ngạo đến. Trình độ này coi như là chưa từng có ai, phía sau không người tới. Lâm Hiên một cái tát liền đem hắn cấp phiến khai. Nhưng rất nhanh tiểu mao cầu lại lần nữa bay trở về, vứt bỏ mà không. Bỏ đối nọ đào ngột yêu đan chí hướng tại nhất định phải. Đáng tiếc tùy tiện hắn vậy sao cố gắng đều không có khả năng vào. Tay, lâm hiên như là tùy ý hắn đem yêu đan cướp đi, nọ cái gì cũng. Đừng thuyết, chính mình mua khối đậu hú đụng chạm sạch sẽ lưu loát. Cứ như vậy. Một lớn một nhỏ hai vị này tranh đoạt chỉ chốc lát tiểu. Mau cầu đem hết năng lực toàn thân, như trước không thể được, bi tử. Trung đến, hoa hoa khóc lớn. Quả nhiên là nghe thấy giả người thương tâm, người nghe rơi lệ. Phản phất là lâm hiên khi dễ hắn. Lâm hiên nhất trận không lời để nói. Được rồi, này yêu đan, ta có khả năng cho ngươi, nhưng ngươi tiếp. Theo... Không thể như vậy tùy hứng, phải nghe từ lâm mố triệu hoán, sủng. Vật muốn có sủng vật giác ngộ, không thể như vậy tùy hứng. meo meo ưu. Tiểu mau cầu liên tục gật đầu, người nầy tiếng kêu, liền như cùng thí. Tục tiểu miêu. Theo sau thề thốt lời thề, vỗ bầu ngực bảo chứng tiếp theo, nhất định. Sẽ không tùy hứng tham làm biến ngủ ngon, nhất định sẽ nghe theo lâm. Hiên phân phó, cùng hắn vừa nổi lên đối phó cường địch. Tiểu ra hỏa lộ vẻ nóng bỏng dĩ cực, hiển nhiên này đào ngột nổi đan. Đối hắn có phi phàm ý nghĩa, chỉ cần có thể đủ lại được vật ấy, điều. Kiện gì, hắn đều là nguyện ý ứng thừa rơi xuống. Du khống, lâm hiên nhân cơ hội cùng tiểu mau cầu ký kết mấy cách người. Khế ước, theo sau mới đưa đào ngột nổi đan giao đi ra ngoài. Đang cầm vật ấy, tiểu mau cầu vẻ mặt hạnh phúc, con mắt đều nhanh hít Lại nhất điều tuyến. Lâm Hiên thì một bộ gian kế thực hiện được thần sắc kỳ thật tiểu mau. Cầu không phải phạm, Lâm Hiên cuối cùng còn là sẽ cho hắn nổi đan. Vật ấy mặc dù chân quý, nhưng đối Lâm Hiên nhưng không có quá lớn xử. dụng mà tiểu mau cầu liền không giống với, xem nó như thế bức thiết. Hy vọng bộ dáng có vật ấy, hắn thực lực sẽ lên cùng nhất tầng lầu. Tiểu gia hỏa mặc dù tùy hứng đến tột đỉnh tình trạng, nhưng không quản. Từ na cái góc độ, hắn trưởng thành đứng lên đối với chính mình cũng có bách lợi mà không nhất hại. B. Sơ cầu một chút đề cử phiếu cảm ơn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.